Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Hẻm ma có thần giữ của Của nhà văn đoàn Hữu Nam Cảm ơn nhà văn đoàn Hữu Nam đã gửi truyệt cho Duy Ly. Kính chúc ông và gia đình luôn an lành mạnh khỏe. Sau đây là nội dung câu chuyện. Khát khưởng, khát khưởng. Hà hê, hà hê. Gã gò người, gò đầu, vùng tay vậy, chân choạng Ba bước tiến, hai bước lùi. Gã đánh vật với con dốc, đánh vật với cơn say. Cuộc đánh vật tưởng như vô tận Bởi con dốc Cứ như cái kẹo kéo Cứ như sinh ra là để chiêu ngươi Để thách thức Đã thế gã đếch cần Tối đâu là nhà Ngã đâu là giường Với gã là chuyện thường Gã ngẩn mặt lên trời Cười khà khà Vạch quần là một bái cho nhẹ bụng Thập thứng Leo lên tảng đá hình Con voi phục Cảnh một bóng cây dầm mát. Rồi nằm vật xuống. Gã đang trong lồng nhủng mê tỉnh. Chợt đâu có tiếng rên. Lạnh lắm. Đói lắm. Như tiếng mũi vò vẻ. Tiếng rên như chui từ lòng đất lên. Cùng cơn gió lạnh. Từ cánh đồng thấp ngược. Làm gã rùng mình. Cố chui ra khỏi mộng mị. Vật vả. Tiếng rên. Vẫn lúc xa lúc gần Lúc xoay xoay vào tai Lúc thoảng qua như cơn gió Tiếng rên khuấy vào lòng chắc ẩn Khuấy và tính tò mò Tiếng rên khiến gã ngồi bột dậy Nhìn xung quanh Gã thoáng dùng mình e ngại Nửa muốn động lòng Nửa muốn co lại để thế thủ Quanh gã Bóng đêm như cái chải rách Chộp xuống mặt đất Ướt giợt hơi sương Núi đồi mênh mông cô tị Cây găng giả nua Đơn độc sổ ra Những cây lồng nhím Ánh sáng phập hủ Từ mấy ngôi sao chơ vơ Trên nền trời đen ngòm Càng làm cho không gian cô liêu thế thảo Gà đã nhận ra tiếng rên Phát ra ngay chỗ bụi găng Tính ngang tảng gan lị Cộng với sự tò mò Thương cảm giếng thẳng éng e ở trong gã. Phạm là người gặp nạn thì phải cứu. Gã tự nhủ rồi bặm môi, gồng mình lần lần quanh bụi cây. Bỗng gã giật mình bồn dộn, tóc gáy đứng, tai ù mắt hoa, mồ hôi lạnh bã ra như tắm. Trong sáng tối và phù, chực mặt gã. Những cái bóng đèn mang ánh sáng lạnh lượn quanh hình hài. Một cô gái nhỏ thó Đã nghiến răng trọn mắt dọa dẫn Dường như không dọa được đám ma mạnh Hai dòng máu từ hai hốc mắt xanh lét Của hình hài dị dạ Hình hài cùng bảy ma trời Làm gã như một bụi tên phóng xuống núi Đôi chân chó theo đường quen đưa gã Về đến chỗ chui ra chui vào Dường như đã đợi từ kiếp trước Vừa tay gã líu díu ngoài cổng Vợ gà đã xăm sắn cầm cái đèn chai chạy ra Không kịp Để vợ mở mồm cảnh nhặt Gã đã gạt à ra một bếp Lao thẳng vào trong nhà Leo đến giường trùm chăn Tiếp tục chui sâu vào giấc ngủ Trong cơn mưa gà thấy bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt Kia là chiếc đùi gà Lớp thịt trắng bóc lòi ra khỏi lớp da vàng ngậy Kia là khúc lạp sườn Nhờ nhớn khoanh rồi cho nước Kìa, kìa Những món ăn hào hạng Cứ đùng đưa trước mặt gà gã cố với những lúc nào cũng bắt hụt Tay gã sắp chạm vào cái đùi gà Thì cái chân gà Đã chạm vào má ướt rượi những mỡ là mỡ Hàm răng chưa kịp ngấu nghiến thì hai cái chân gà đã đỡ cả cái thân gà chạy tuốt luốt ra vườn. Gã cứ bơi trong ngủ mình săn đuổi ấy cho đến khi ai Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net